Tuấn xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đến với Phán Tự Thần. À, bước sang quyển thứ 3, tập 1. Chạy ngay đi. À, vậy là cái trò chơi đã bước sang cái bản tiếp theo rồi. Và cái bản này thì như hé lộ một chút. Ở tập trước chúng ta đã thấy là à, nhân vật của chúng ta được chuyển về một cái làng quê. Và cái nơi đây nó có cái, cái, cái, cái hủ tục trọng uh, nam khinh nữ rất là nặng nề. Tiếp theo nữa thì cái nhiệm vụ lần này là gì cụ thể thì nó cũng chưa rõ đâu, nó chỉ là dự đoán thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, xem cô ấy sẽ gặp những cái điều thần quái gì và cô ấy sẽ vượt qua như thế nào. Sau đó thì cô sẽ có thêm những cái gì mới lạ sau mỗi một cái màn chơi. Câu chuyện nó có vẻ càng ngày càng cuốn hút. Các bạn hãy nhớ để lại comment, à, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những cái câu chuyện xảy ra xung quanh những cái màn chơi. Và cũng đừng ngạc nhiên hôm nay chỉ có mỗi cái ảnh chứ không có hình Tại vì hôm nay tôi phải đi công trường Để tranh thủ uh, vừa làm việc vừa bù cũng vừa thu âm bù Để nghỉ ngày 30, với này, ngày 1 tháng 5 Cùng với anh em, bạn bè, những người đi xa lâu ngày mới về Cho nên là hôm nay thu ngoài công trường Nếu như trường hợp mà có cái gì đó ồn ồn Trong khi các bạn đang nghe thì các bạn thông cảm giúp Ok, à, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn cuộc sống nó vất vả như vậy à, Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Phá án tử thần quyển thứ 3 tập 1. Vậy là có người chết ở trong thôn Nạn nhân là một gia đình Họ Vương Hai ông bà già đều chết cả Nhưng cái chết không hề tự nhiên Tại một sơn thôn hẻo lánh như nơi đây Thì chuyện này quả thực Mười năm khó gặp Vì vậy người dân ở trong thôn Người ta xuống lại Xem rất đông Dư Tô và Đình Phong Chen Chúc vào trong đám người đang tò mò Đi theo bọn họ Đến phía của nhà họ Vương Tới nơi Dư Tô nghe Người ta đang bàn tán Cho nên cũng hóng hớt được đại khái tin tức như sau. Hai ông bà già họ Vương đều đã ngoài 6 mươi tuổi. Hai ông bà cụ hàng ngày sống bằng nghề nông, sức khỏe rất tốt. Nếu như không bệnh tật, ốm đau hay tai nạn gì, thì có sống thêm 10 năm nữa cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng ai ngờ, họ lại đột ngột qua đời. Không những vậy, cái chết của họ vô cùng thê thảm. Con trai nhỏ họ Vương, Vương Thiết Chủ năm nay đã ngoài 30 tuổi vừa khóc lóc vừa kể cho mọi người xung quanh bình thường cha mẹ của anh đều dậy từ rất sớm vậy mà sáng nay vương thiết chủ lại không thấy ông bà già đâu bèn vào phòng ngủ gọi hai ông bà ai ngờ vừa bước vào đây đã thấy máu lênh láng nhìn kỹ lại thì thấy hai ông bà cụ đều đã chết thảm ở trên giường anh ta không kể tường tận tử trạng của họ ra sao nhưng người làng tò mò cũng tự vào ngó xem dư tô cùng với đình phong lách vào khoảng trống Được Bình Phong dùng bộ rán cao lớn của mình chen ra. Nhìn thấy hai xác chết của ông bà cụ thì cũng dùng mình. Hai ông bà già nằm ở trên giường ngủ. Có lẽ họ bị người ta giết ngay khi còn đang nằm ngủ. Đầu của họ nát như, thậm chí còn không nhìn ra được là bị dao chém hay là dùng búa đập nữa. Thân thể của ông bà cụ lại hoàn toàn nguyên vẹn, không có lấy một vết thương nhỏ. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả ga giường và chăn đẹp. Từ chân giường... Cứ thấy máu chảy dòng dòng xuống đất, thấm vào lớp bùn ở bên dưới. Mùi máu tanh và mùi chất thải ô trộn lẫn với nhau. Ngay khi Zuto vừa bước tới cửa, mùi đã nồng nặc ra, khiến cho cô phải bưng mồm nôn ngoẹ. Cái thứ mùi xú đó là đến từ thùng nước tiểu ở trong phòng đã bị người ta hất đổ xuống đất. Ở vùng nông thôn Lạc Hậu, nhà vệ sinh luôn được để ở ngoài trời, ngay cạnh nhà xí. Hầm phân vậy nên gần như mọi gia đình đều chuẩn bị sẵn thùng nước tiểu để ở trong nhà ban đêm buồn thì có thể dùng luôn đợi đến sáng ra ngoài đổ sát hại người ta một cách thê thảm như vậy còn chưa đã lại còn đổ đầy những chất thải bẩn thỉu lên tử thi phải là thù hận đến mức độ nào mới có thể làm ra việc như thế đương nhiên những người khác ở trong làng cũng có chung suy nghĩ chỉ trỏ bàn tán trong tiếng bàn tán xôn xao Có người cất giọng hỏi Vương Thiết Trụ. Thiết Trụ, cậu đã báo án chưa? Vương Thiết Trụ mắt đỏ ngầu, mệt mỏi, ngồi xuống bên ngưỡng cửa, tựa vào khung cửa đằng sau. Một hồi lâu sau mới thẳng thốt, báo cái gì chứ? Bắt giết tiền hùng thủ là được rồi. Người vừa hỏi cũng gật đầu. Ờ, tôi cũng sợ, cậu đi báo án. Cậu cũng biết chuyện thôn chúng ta đó. Tốt nhất là đừng có dây dưa gì với cảnh sát. Vương Thiết Trụ ngẩng đầu nhìn người kia, rồi chậm chậm gật đầu. Chồng thôn, ông yên tâm, chỉ cần mọi người giao tên xúc sinh trời đắng kia cho tôi, tôi sẽ báo thù cho cha mẹ. Nhất định là tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Vương Thiết Trụ đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói ra câu này. Vốn dĩ anh ta không dám báo cảnh sát. Nếu như đã vậy, anh ta chỉ có thể đích thân, tìm kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ mình. Thế nhưng Vương Thiết Trụ nói ra lời này, coi như đã biến đây thành chuyện chung của cả thôn. Người vừa hỏi Vương Thiết trụ là một người đàn ông trung niên, cái đầu hói, ông ta trầm giọng, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. À, "Cậu cứ yên tâm, tôi là trưởng thôn ở đây, chuyện này tôi nhất định sẽ làm cho ra nhẽ." Vừa nói, ông ta vừa quay người, cao giọng dẹp yên những tiếng xì xầm bàn tán của dân làng. Mọi người yên lặng, nghe tôi nói đây. Dường như người làng rất nghe lời vị trưởng thôn này. Ông ta vừa lên tiếng, tất cả đã im phăng phắc. Vị trưởng thôn hói đầu khẽ ho một tiếng, điệu bộ như là lãnh đạo cao cấp, ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Chuyện ngày hôm nay các vị đã thấy tận mắt. Hai ông bà già họ Vương chết thảm, chúng ta nhất định không thể nào để cho tên sát nhân được tự do. Mọi người cũng đừng có coi như đây là chuyện riêng của nhà họ Vương. Biết đâu, hắn có thể tiếp tục ra tay hại người. Lần sau hắn sẽ đột nhập vào nhà một trong số các vị mà ra tay giết các vị đó. Đám người làng vốn dĩ chỉ là tò mò hóng chuyện Nhưng nghe đến liên quan tới mình Thì sầm mặt Cuối cùng họ cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Vị trưởng thôn tiếp tục nói với đám người Bắt được tên sát nhân càng sớm càng tốt Nếu như chúng ta ở đây có nghi ngờ ai Thì một lát nữa cứ trực tiếp gặp nói với tôi Nói xong Ông ta lại quay sang vương thiết trụ Hồi cậu cũng đừng có khóc nữa Ông bà cụ chết ngay ở trong phòng Cậu thử nghĩ lại xem Mấy người có nghe được động tĩnh gì không Vương thiết trụ nghẹn ngào một lúc Rồi đưa tay lau nước mắt Mở cặp mắt đỏ ngầu Cẩn thận suy nghĩ Cuối cùng chỉ có thể lắc lắc Tôi không nghe thấy gì cả Trưởng thôn cao mày ấy Vậy còn vợ cậu thì sao Vương thiết trụ ngẩn ra Đưa tay trỏ gian phòng ở góc Tôi sợ là cô ta chạy mất Cho nên tôi vẫn nhốt cô ta ở bên kia Này giờ này là lúc nào rồi còn không đưa cô ta ra đây. Một người tính khí nóng này vừa nói vừa kéo Vương Thiết Trụ đứng lên. Vương Thiết Trụ bị kéo, người hơi lảo đảo chân đứng không vững, bị người này kéo về gian phòng ở trong góc. Dư Tô và Đình Phong liếc nhìn nhau, sợ xung quanh quá nhiều người, cho nên cũng không dám nói chuyện. Vương Thiết Trụ bước đến cửa, cúi đầu loay hoay mở mẫm ở bên hông một lúc, mới run dậy, móc từ trong túi quần ra một sợi dây. Đầu sợi dây có buộc một cái khóa, Cái chết của cha mẹ là cú sốc rất lớn với Vương Thiết Trụ. Anh ta run rẩy, lầy bẩy mãi không ngừng. Sau một hồi mới nhét được chìa khóa vào ổ, rồi từ từ vặn. Ổ khóa móc vào một sợi xích. Sợi xích này lại được quấn mấy vòng quanh chốt cửa, vây chặt cánh cửa lại. Như thể là bên trong đang che giấu cái gì quý giá. Dư Tô nghe bên cạnh có người nói. Này, nghe nói cô vợ của Vương Thiết Trụ trông rất xinh. Còn là sinh viên đại học đó. Màu chen ra đằng trước đi, tôi mới nhìn thử xem Đàn bà có học, nó khác gì con mụ vợ nhà tôi Dư Tô và Đình Phong cũng tò mò theo chân mấy người tiến lên Cửa phòng vừa mở, mùi phân, mùi nước tiểu xú uế đã sông ra nồng nặng Mùi khó ngửi như là uế khí Mọi người không dám chen vào nữa, rối rít bịt mũi, đầy vẻ ghê sợ Người vừa đòi nhìn cô sinh viên kia, bây giờ bịt mũi bực bội hởi hóa ra sinh viên cũng chỉ đến thế còn thối hơn cả vợ tôi nữa ở phía bên kia vương thiết trụ đã vào phòng sau đó ngoài cửa lại truyền đến tiếng gào thét bởi vì tiếng gào thét quá lớn cho nên rất khó nghe được người bên trong đang gào thét cái gì nhưng nếu như có đoán được đi chăng nữa thì hẳn là cô ta đang gào thét thả tôi ra một tiếng bốp dứt khoát vang lên kèm theo đó là tiếng mắng nhức của vương thiết trụ mày cầm mồm lại cho ông nếu không ông cắt lưỡi mày đỡ cô gái ở bên trong không dám gào thét nữa chỉ biết thút thít nghẹn ngào tiếp theo đó là tiếng xích sắt lạch cạch vang lên vương thiết chủ từ trong phòng kéo ra một cô gái chừng độ hai mươi tuổi cô gái này đầu bù tóc rối mặt mũi bẩn thỉu quần áo rách dưới dường như có những chỗ đã không che nổi thân cô bị một sợi xích quấn chặt một đầu xích gắn ở trên cổ một đầu ở trong tay của vương thiết chủ dắt đi như là dắt chó vậy Đầu tóc cô gái giờ giấy rối bù rũ xuống trên mặt. Phần mặt lộ ra dường như đã thâm tím, sưng phù. Ở dưới mũi còn có vệt máu đã khô, bên khóe miệng cũng có vết sứt sát. Phần da thịt không được quần áo che phủ cũng hiện lên những vết thương ngang dọc. Hẳn là cô gái này đã bị hành hạ và đánh đập. Dư tô vừa nhìn qua cũng cảm thấy đau lòng. Cô gái thấy đám người vây xung quanh, dường như là bị dọa sợ. Cũng có lẽ là vì bị người ta đánh đập dọa dẫm cho nên khi nhìn thấy đám đông vây kín cô rôn lên bần bật cô gái rôn dậy đến nỗi làm cho sợi xích cũng rung lên leng keng nước mắt của cô tuôn ra không kiềm chế nổi cả người rôn lẩy bẩy như một con cừu nhỏ đáng thương bị bầy sói bao vây vương thiết chủ đập vào gáy cô một cái hung ác nói đi mau lên nói đêm qua mày có nghe tiếng động lạ gì không dường như đã đánh đập cô gái thành quen người đàn ông vừa rồi còn đau buồn rũ rượi vì cái chết của cha mẹ trở mặt một cái lại trở nên hung hãn cô gái kinh hãi không ngừng lắc đầu không nói lên lời lão thôn trưởng đầu hói tỏ ra là người tử tế bước lên mấy bước kéo tay áo lau mặt cho cô gái trẻ nở một nụ cười mà ông ta cho rằng là một nụ cười thân mật nhất hỏi ơi cháu đừng sợ bọn ta chỉ là muốn hỏi cháu vài câu chứ không ai đánh đập cháu hả cháu nghĩ lại xem tối ngày hôm qua cháu thực sự là không thấy có tiếng động gì sao cô gái thấy ông ta tiến lại gần còn run hơn không kiềm chế nổi mà òa lên bật khóc giọng nói run rẩy không không nghe thấy gì cả thả tôi ra tôi tôi xin các người nhà tôi có tiền mấy người thả tôi đi tôi tôi sẽ bảo bố mẹ tôi đưa tiền chuộc cho các người các người muốn bao nhiêu mười nghìn hai mươi nghìn năm mươi năm mươi nghìn được không Ở vùng nông thôn, độ những năm 90, 10.000 tệ là một con số không nhỏ. Thế nhưng đám người làng vẫn không hề có phản ứng. Vương thiết trụ thậm chí còn cho cô ta mấy cái bà tai, hung hăng mắng. Mẹ Mà nhà mày, mày ngoan ngoãn ngồi đây cho ông. Ông đây không thèm cái đống tiền đấy của mày. Ông đây mua mày về là để đẻ con trai cho ông chứ. Sau đó là những cú đấm thùm thụp giáng xuống, đánh lên thân thể của cô gái. Cô gái gào thét thảm thiết nhưng do trên tay của vương thiết trụ vẫn còn đang giữ xích sắt cho nên cô không thể tránh nổi đến đây thì dư tô không thể chịu được trong lòng nghèn nghệ vô cùng bứt rứt cô cất giọng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra hung thủ này chúng tôi đến đây đâu có phải là để nhìn chú đánh vợ đâu bà mẹ từ trên trời rơi xuống của cô từ trong đám người mắng con dành con chuyện có đến lượt mày không ha mày cút đi về cắt cỏ cho lợn cho tao Dư Tô không biết nói sao Cô im lặng kéo vạt áo của Phong Đình Phong Đình liếc cô Không nhanh không chậm nói Cái mẹ Giờ vẫn còn chưa bắt được hung thủ Em gái đi cắt cỏ cũng không có an toàn đâu Người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt À đúng rồi à, Đúng là chỉ có con trai mẹ là chu đáo Dư Tô khinh thường liếc nhìn bà ta Phong Đình nhìn lão trưởng thôn hói đầu Trưởng thôn Tên sát nhân này không hề tầm thường Hắn chạy đến nhà người ta Giết hai người Đến đầu cũng đập cho nát bét Vậy mà vợ chồng chú Vương lại không nghe thấy động tĩnh gì Mấy người chúng ta cũng phải cẩn thận đâu Lão trưởng thôn gật đầu Lớn giọng nói với mọi người Ờ các người đã nghe chưa à, Tiểu Lôi nói đúng đó Chúng ta phải hành động thật nhanh Đêm qua thấy có chuyện gì Thì mau chóng nói ra cho mọi người đi Dư tô không nhịn được Mà nghĩ thầm Hỏi phong đình Này trong bàn chơi này Anh tên là gì Phong Đình im lặng trong chốc lát sau đó nói Dừng đại lôi Trưởng thôn dặn mọi người gọi hết người nhà của mình tới đây Hầu như tất cả người làng trong phút chốc đã tụ tập Thế nhưng hỏi một hồi lâu cũng không tìm được thông tin gì liên quan đến hung thủ Chỉ có những người chơi mới hiểu rõ Tên sát nhân đêm qua e rằng là không thuộc về phạm vi con người Một khi kẻ đã ra tay Đập đầu hai ông bà cụ nát bấy ra như vậy Át là sẽ phải gây ra tiếng động Thậm chí cho đến anh con trai vương thiết trụ Ở trong cùng một nhà Cũng không nghe thấy Ngoại trừ đổ cho sự ma quỷ thần quái Thì dư tô cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì khác Bọn họ đứng phơi nắng dưới mặt trời hơn tiếng đồng hồ Nghe lão trưởng thôn đầu hói thao thao bất tuyệt Xong mới tản đi Phong Đình và Dư Tô chậm chậm trở về Chờ những người xung quanh rời xa Rồi mới bắt đầu thảo luận chuyện Đây chỉ là mới bắt đầu đâu Phong Đình thấp giọng: Đêm nay chắc chắn còn người phải chết Dư Tô gật đầu Tôi nghĩ rằng là cô sinh viên đại học bị Nhốt Là người chúng ta cần tìm Hôm nay chúng ta đi nghe ngóng thử một chút Xem xem có nhà nào mới mua được người không Nếu như không có Thì chắc chắn chính là cô ấy đâu Cô vừa nói xong thì nghe tiếng bước chân từ đằng sau chạy tới, quay lại thì nhận ra chính là Chiêu Đệ, vẫn mặc bộ quần áo hoa. Chưa đợi hai người mở miệng, Chiêu Đệ đã lên tiếng, "Này, chúng ta thương lượng với nhau một chút, mấy người chúng ta cùng chia sẻ tất cả manh mối, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không muốn ở lại, cái làng chợ đánh này thêm một ngày nào đâu." "Ờ, đương nhiên là được." Phong Đình đồng ý, nhìn dư Tô, "Hai người các cô cùng nhau hành động đi." Dư tô thầm nghĩ một lát, rồi gật đầu, không hỏi anh ta định làm gì. Thật ra cô cũng đã đoán được phần nào, chắc chắn là Phong Đình muốn đi tìm những người khác. Phong Đình lập đội cùng vào màn chơi này với cô, nếu như không tính anh ta, nhiệm vụ lần này chỉ có 2 người, cứ gọi là coi cả Phong Đình thì là 3. Nhưng những nhiệm vụ đơn giản tới mức chỉ cần 2-3 người chơi thì thật hiếm gặp. Thà tin rằng nhiệm vụ lần này đơn giản đến mức chỉ có 2-3 người tham gia. Còn hơn là tên những người khác hiện tại còn chưa lộ diện. Nhà họ Vương nằm ở giữa làng. Dư Tô và Chiêu Đệ cùng quay người đi về cuối thôn. Phong Đình thì đi thẳng tới đầu thôn. Lúc đi ngang qua một tòa nhà tranh vách đất, mái lụp sụp, trông có vẻ âm u. Dư Tô nghe thấy một giọng nói đau đớn vang lên. Cô nghĩ rồi mới nhận ra. Đó là con bé Tiểu Hoa. Tiểu Hoa hay nói. Lại tính tình đơn giản Muốn tìm người để nghe ngóng chuyện Ở trong thôn Thì con bé là lựa chọn tốt nhất Nghĩ đến đây Dư Tô bước về phía cánh cửa Đang đóng chặt Đưa tay gõ gõ mấy cái Tiếng ầm mỹ ở trong phòng thoáng chốc dịu xuống Tiếng một người đàn ông trung niên Cách lớp cửa vọng ra Ai vậy Dư Tô đáp Chú Lý Cháu là Tiểu Thúy Cháu tới tìm Tiểu Hoa Nó có nhà không chú Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi mở cửa, thấy người đàn ông đứng đằng sau cửa, Dư Tô thoáng giật mình. Dường như là một người bị bệnh, cả người gầy quắt, giờ xương, ngay cả cặp mắt cũng lõm sâu xuống, xương gò má nhô cao, bên dưới bờ má cũng hõm vào, cặp mắt của ông ta âm u, dưới bọng mắt thâm sỉ. Dư Tô thấy ông ta mà cứ như gặp quỷ. Phía sau lưng người đàn ông chính là Tiểu Hoa đang nức nở từ từ bước ra. Dư Tô liếc nhìn con bé, Rồi lại quay sang nhìn người đàn ông nọ cười một tiếng Chú Lý Cháu đi chơi với tiểu hoa một chút được không Chỉ nửa giờ thôi Người đàn ông lạnh tanh gật đầu một cái Rồi bước lệch sang Tiểu hoa vừa bước ra vừa nhìn chằm chằm bố mình Khi ra khỏi ngưỡng cửa Nó mới thở phào nhẹ nhõm Dư tô nắm tay tiểu hoa Dắt con bé đi thật nhanh Từ khi đến sau sườn núi Cách không xa mới dừng lại Này Bố cậu lại đánh cậu à Tiểu hoa lắc đầu Bàn tay trái che lấy cánh tay phải Dường như chỗ đó bị đánh rất đau Con bé không nói nhiều Chỉ cười khổ Cậu đến đúng lúc lắm Hôm nay coi như là cậu đã cứu tớ Sau đó con bé liếc nhìn Tôn Chiêu Đệ Hai người tại sao lại đi với nhau Lời này nghe có chút kỳ lạ Ở trong thôn chỉ có vài mống người Mấy đứa bé tuổi tác sấp xỉ Chơi với nhau là chuyện bình thường Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ nhìn nhau trong chốc lát không biết phải trả lời ra sao cũng may tiểu hoa không có suy nghĩ nhiều không đợi hai người kịp viện lý do con bé đã nói thôi thì cũng đúng lần trước hai người đánh nhau chỉ vì một củ khoai lang chuyện đã qua một tháng cũng đến lúc phải lập lành nữa vì một củ khoai lang dư tổ hắng giọng <cười> thôi không nói cái chuyện đó nữa cậu vẫn ổn chứ có bị đau ở đâu không tiểu hoa lắc đầu tôi quen rồi không sao Tôn chiêu đệ nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Này, sáng nay nhà họ Vương có người vừa chết Sao cậu không qua xem? Tôi, tôi còn phải làm việc nhà đó Tiểu Hoa nói Bạn lại nấu cơm bị bỏng Cho nên cha mới đánh tôi Dư tô hỏi Thế cậu đã gặp vợ chồng Vương thiết trụ chưa? Hôm nay bọn tôi nhìn thấy chị ấy rồi đấy Tiểu Hoa cũng không thấy chuyện mua vợ có gì không ổn Tò mò hỏi Thế chị có sinh không? Mấy hôm trước chị ấy được mua về Người ta sợ chị nhớ đường chạy mất Cho nên lấy khăn trùm đầu đó Tôi đứng ở cạnh Chỉ thấy dáng người của chị Nhưng mà nhưng mà quần áo của chị thật đẹp Tôn triều đệ gật đầu Chị trông xinh lắm Mà đúng rồi Dạo gần đây ở thôn mình Có ai mua vợ được không Hay là mua con trai đó Sao tôi nhớ là có mỗi chị vợ nhà họ Vương Tiểu Hoa suy nghĩ một lát rồi nói Có Nhà chú Bạch cũng mới mua được một đứa con trai tiểu thúy lần trước tớ với cậu còn sang xem tớ đưa cho thằng bé một quả táo nó cứ khóc suốt còn gì dư tô thầm nghĩ thằng bé đó không khóc mới là lạ cô hỏi tiếp đúng rồi hình như thằng bé đó mới chỉ vài vài ba tuổi tiểu hoa cười cười không biết suy nghĩ hay là nghi ngờ vài ba tuổi cái gì người ta bảo nó năm tuổi rồi làm gì có đứa bé nào vài ba tuổi mà lớn như thế tôn triều đệ lại hỏi Vậy ngoài đứa bé đó ra, gần đây có còn ai bị bán đến thôn mình không? Không. Tiểu Hoa có ngốc thì cũng bắt đầu nghi ngờ. Mà các người hỏi làm gì? Dư Tô đáp, không có gì. Tớ và Chiêu Đệ đang tính xem thôn mình có bao nhiêu người. Không biết là có bỏ sót ai không? Tán gẫu một hồi, Dư Tô và Chiêu Đệ đưa Tiểu Hoa về nhà. Sau đó hai người tiếp tục đến nhà họ Bạch. Vừa tới nơi đã nghe trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc. Bây giờ hai người bối rối, chỉ có thể đứng ở bên ngoài một hồi. Nghe bên trong có tiếng người phụ nữ dịu dàng. mười 11 giờ, hai người quay về nhà để tránh bị mắng. Lúc dịt Dư Tô về đến nhà, Phong Đình cũng đã ở nhà từ bao giờ. Cũng may Phong Đình nói là anh ta dắt Dư Tô đi chơi, cho nên cô mới không bị chửi thêm một trận. Đến tối, Dư Tô đeo sọt, lấy lý do đi cắt cỏ lợn. Để chạy ra ngoài Còn Phong Đình thì muốn làm gì cũng được Thích đi đâu thì đi Bà mẹ từ trên trời rơi xuống không bao giờ hỏi lấy một câu Hai người đi cùng về phía sau núi Dư tô đặt cái sọt xuống Nhét cái liềm vào tay của Phong Đình Xếp Anh để tôi được mở mang tầm mắt Thưởng thức tài cắt cỏ lợn của anh được không Phong Đình liếc mắt Ấy vậy mà cũng cầm lấy cái liềm cúi xuống cắt cỏ Chỉ là trong cái gùi Cỏ lợn thì ít Cỏ dài thì nhiều Anh ta vừa cần mẫn làm vừa hỏi Này, ngoài chúng ta ra còn ít nhất hai người chơi nữa con trai nhà Lý Nhị Đầu Thôn và đứa bé nhỏ nhà họ Bạch đó. Dư Tô không có chút ấn tượng nào với hai người này chỉ có thể tạm nhớ kỹ trong lòng đợi đến lúc nào gặp thì nói sau. Cô im lặng ghi nhớ thân phận của hai người sau đó mở miệng kể cho Phong Đình nghe chuyện cô và Tôn chiêu Đệ ngóng được Phong Đình suy nghĩ một lát rồi nói Nếu như chúng ta không thể xác định chắc chắn được mục tiêu của nhiệm vụ lần này Vậy chỉ bằng cứ mang theo cả hai người kia Chỉ là chuyện này cũng không đơn giản Cô nữ sinh bên nhà họ Vương bị giam kín ở trong phòng Cách một lớp xiềng xích chắc chắn là rất nặng Thậm chí cả người cũng bị quấn xích Cứu cô gái này không có dễ Đứa bé nhà họ Bạch thì sợ còn khó hơn Dù sao đứa bé cũng chỉ mới 5 tuổi Mới bị bán đi vẫn còn đang sợ sệt Có khi người ta còn chưa lại gần Nó đã khóc Đến lúc đó rất dễ bứt dây động dừng Chuyện khó mà thành được Dư Tô suy nghĩ một hồi lâu Vẫn cảm thấy Với sức lực của ba người chơi Khó mà cứu được hai người này Cô nói Xem ra chúng ta phải bàn bạc rõ tình hình Với hai người chơi kia Thuyết phục bọn họ cùng hợp tác Phong đình ừ một tiếng Quay đầu nhìn Dư Tô Việc cấp bách nhất bây giờ là gì Dư tô ngẩn người, thuộc đường chạy trốn. Sau khi cứu được người xong, thì nhất định phải mang họ bỏ chạy. Người làng một khi phát hiện đám người bị mua về được thả ra, nhất định cả thôn sẽ cùng xông lên cản họ lại. Chỉ có thể là thuộc kỹ đường, từ sớm mới gia tăng tỷ lệ trốn thoát thành công. Phong đình cong môi cười cười. Được, đợi một lát nữa chúng ta cùng ra ngoài xem. Thoáng chốc, đã cắt được đầy một sọt, không biết là cỏ lợn hay là cỏ dại. Phong Đình nhẹ ấn đám cỏ, ném cái liềm lên, sau đó đeo sọt, híp mắt cười nói. Đi về nhà cho lợn ăn thôi em gái. Dư Tô nghe vậy cũng bật cười. Được thôi, ca ca. Phong Đình cười nhẹ. Đấy, mùi mùi tiểu thúy. Về nhà lúc này vắng tanh. Cha mẹ từ trên trời rơi xuống của hai người đều đã đi ra ngoài làm đồng, cũng bớt đi phiền phức. Hai người buông sọt lập tức ra ngoài nhà họ dương vừa khéo là căn nhà nằm ở ngay đầu thôn hai người vừa ra đã men theo con đường dẫn ra ngoài cửa đi được một đoạn con đường nhỏ sẽ tách ra làm hai nhánh một bên thông sang ngoài ruộng phía trước một bên là con đường mà dư tô lúc mới bắt đầu màn chơi đi hai bên con đường thông ra ruộng đều là những cánh đồng vậy nên đứng từ đây có thể quan sát được những nơi cách đó rất xa chỉ thấy đầu bên kia là dãy núi cao sừng sững dưới chân núi loáng thoáng Thấy nhà xây thành dãy, trông không hề giống đường đi ở trong phố. Hai người bước theo con đường dư tô khi mới bắt đầu trò chơi. Con đường này dọc lên sườn núi, gồ ghề mấp mô. Đi bộ cũng rất mệt. Đi được một lúc mới tới sườn núi. Đứng ở trên nơi cao, phóng mắt nhìn ra. Mãi mới nhìn thấy một con đường ở dưới tầng tầng rừng cây. Đường đi xuống núi vẫn là con đường mòn quanh co, giống như thân rắn. Uốn éo trườn về phía trước Con đường phía trước Bị che lấp bởi cây rừng Dư tô thở hổn hển, Nhìn con đường xa xa như ẩn như hiện Này Vậy đến lúc đó Chúng ta thực sự là phải bỏ chạy sao Không chỉ thế Mà còn có vẻ là chạy thật nhanh Chạy lao vào trong rừng đó Dư tô không nghĩ là mình có thể chạy thi được Với đám dân làng Đang tuổi khỏe mạnh Quanh năm làm việc đồng áng hơn nữa lại còn phải mang theo cả một cô sinh viên mình đầy thương tích và một đứa trẻ con phong đình nheo mắt nhìn ra mày khẽ cau lại chầm ngâm một hồi rồi mới cất tiếng cô mày mặn lắm đấy Sư tô ngơ ngác phong đình nhìn cô vừa mới vào đại một màn chơi mà đã gặp phải nhiệm vụ có độ khó siêu cấp xem ra cô là người được ông trời ưu ái lựa chọn rồi Dư Tô cạn lời, cảm thấy mình đúng là xui xẻo, nhưng dù sao vẫn không đến nỗi nào, chẳng phải là do kéo thêm một kẻ vào mới càng thêm xui e sao. Cơn gió núi hiu hiu thổi, đám lá cây rừng xào xạc đung đưa, từ trên cao nhìn xuống, giống như là bầy quỷ, đang nhao nhao nhen anh bố vuốt Hai người hái vài chiếc lá cây ở bên cạnh trải xuống, sau đó cùng ngồi, thương lượng bước tiếp theo. Bây giờ họ vẫn chưa rõ, Chỉ cần rời khỏi sơn thôn này là có thể hoàn thành màn chơi, hay là phải đảm bảo an toàn đến cùng cho nhiệm vụ. Nếu như là vế trước, thì chỉ cần đưa mục tiêu đến con đường phía trước là được, còn nếu như là vế sau, thì họ buộc phải chạy đến chấn trên. Có lẽ còn phải ngồi xe rời khỏi đó, coi như mới hoàn thành nhiệm vụ được. Nếu thế, họ cần chuẩn bị trước một khoản tiền. Việc này đương nhiên là giao cho Phong Đình, ai bảo anh ta là con... Trai cưng của cả nhà Còn giải cứu mục tiêu nhiệm vụ như thế nào Mới là vấn đề khó khăn Thằng bé con bị người ta mua về chưa lâu Trẻ con khác với phụ nữ Phụ nữ trong mắt người làng chỉ là công cụ Để sinh con trai Nối dõi tông đường Mà những đứa con trai kia lại được mua về Để cưng chiều như bóng vật Vì vậy nhất định sẽ có người Luôn luôn trông chừng thằng bé Còn cô sinh viên kia Bị trói bằng xích Chìa khóa nằm trong tay Vương Thiết Trụ. Muốn cứu được người, bọn họ phải động đến Vương Thiết Trụ. Nó tóm lại, hai người này đều rất khó cứu. Nếu như có thể, bọn họ muốn tốt nhất là vẫn nên tìm ra mục tiêu thực sự của nhiệm vụ. Nếu như cần giúp một người chạy trốn, thì xác suất thành công sẽ tăng lên cao hơn. Nếu như có thể tìm được sự giúp đỡ từ đám dân làng, thì việc bỏ trốn sẽ càng dễ dàng. Chỉ là việc này không có dễ. Dù Tiểu Hoa có không tìm thêm không phổi thì cũng tuyệt đối không giúp người chị em chốt tốt tiểu thúy. Hai người ngồi một hồi, cuối cùng cảm thấy vẫn là nên đi tìm gặp những người chơi khác, dù sao nhiều người thì thêm sức. Tuy nhiên phong đình lạnh có phần lo ngại vấn đề này, trong cùng một màn chơi, nhiệm vụ của những người chơi chưa chắc đã giống nhau, thậm chí có khi còn trái ngược nhau. Chuyện này Dư Tô cũng đã từng được trải nghiệm trong trò chơi trước đó. Dù sao, bọn họ cũng phải gặp mặt những người chơi khác, sau đó mới có thể tính. Xuống núi, không có mất sức như đi lên núi, nhưng cũng chẳng hề dễ đi. Ở trên đất trải đầy đá vụn, không cẩn thận là sẽ bị vấp ngã ngay. Căn nhà đầu tiên đi từ ngoài thôn vào là nhà của Dư Tô và Phong Đình. Hiện tại là tới nhà của Lý Nhị mà Phong Đình đã nói. Ở trong thôn có rất nhiều người họ Lý. Có lẽ những nhà này có họ hàng với nhau. Cứ coi như đám người này không phải là người một nhà chung một họ thì cũng không biết giữa họ có quan hệ gì khiến cho toàn bộ người dân trong thôn lại bao che cho nhau cùng cấu kết làm việc xấu như vậy. Nhà của Lý Nhị cũng là một ngôi nhà cũ nát. Trên tường còn có dấu vết người ta mới chát thêm bùn sửa sang. Ở ngoài sân không có bờ tường vây. Các gian phòng cũng chỉ là phòng hờ. Dưới mai hiên và trên khoảng đất trống, Còn phơi đầy những lương thực mới thu hoạch Trong đó có ngô, có lúa Có người đàn ông trẻ đang ngồi ngoài hiên Trước mặt anh ta là hai cái giỏ trúc lớn Trong giỏ đầy những bắp ngô già Anh ta cứ im lặng ngồi đó Tách hạt ngô, đổ vào cái giỏ còn lại Bên cạnh còn chất đống những cái lõi ngô Đây là một trong hai người chơi mà Phong Đình đã nhắc tới Thành thật mà nói Không khó để nhận ra thân phận của những người chơi Dù đang ở giữa một thôn làng sâu trong núi Trên người khoác bộ quần áo xanh lam cũ kỹ Vá chỗ này, chỗ nọ Thậm chí còn đang cắm cúi làm việc Nhưng khí chất xuất chúng của anh ta khác hẳn Với những người thôn dân, nghèo nàn, lạc hậu Chỉ cần liếc mắt là biết Đây không phải là một NPC bình thường Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau Vòng qua đám lương thực ở đầy đất Tiến về phía anh ta Người thanh niên ngẩng đầu liếc nhìn rồi lại cúi xuống tẽ ngô Bước lại gần Dư tô chật nhìn thấy mấy con trùng màu đỏ Đang bò lúc nhúc trong đám ngô Ở trên đất Làm cho dạ dày cô nhộn nhạo Nép sau lưng của phong đình Cô không sợ ma quỷ lắm Cũng không quá sợ người chết Thậm chí còn không sợ rán chuột Nhưng cái loài sinh vật mà không có xương sống Nó liên tục ngó ngoáy ngọ ngoại Thực sự là phát tạo Các người đến giúp tôi làm việc sao Người thanh niên ném cái lõi ngô vừa tẽ xong sang một bên. Lại cầm một bắp mới lên tẽ tiếp. Dư tô không kìm nổi mà muốn mở miệng khen anh ta thật chăm chỉ. Thế nhưng vừa bước vào màn chơi. Chỉ để làm việc ngàn nông. Phong đình lại ừ một tiếng khom người cầm một bắp ngô chậm chậm tẽ. Dư tô nói đừng mà xếp. Làm sao mà đừng. Phong đình liếc mắt nhìn người nọ ăn tám lạng trả nợ cân chúng ta đã giúp người thì người này buộc phải nghe lời chúng ta bàn tay thoăn thoắt tước ngô của chàng trai kia dừng lại rốt cục ngẩng đầu hai người đừng làm nữa phong đình xòe bàn tay để lộ ra mấy hạt ngô vậy phải làm sao đây Khóe miệng của người thanh niên giật giật buông bắp ngô quệt quệt tay vào ống quần đứng dậy đợi tôi một lát anh ta đi về phía gian chính rất nhanh sau đó vác ra một băng ghế dài đặt xuống đất ngồi xuống rồi nói hai người ngồi trên ghế người thanh niên ngồi lại cái ghế đầu ban nãy thấp hơn bọn họ một chút chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mà nói tôi vốn muốn quan sát tình hình trong hai ngày dựa theo kinh nghiệm tức, trước đây của tôi đã chơi qua các bàn manh mối có lợi cho người chơi sẽ dần dần xuất hiện theo thời gian chỉ là nếu như mọi người đã tới thì cứ nói chuyện một chút người bây giờ định làm gì? Phong đình tung tung cái bắp ngô nói, mà tôi chỉ muốn gặp bạn nói chuyện với mọi người trước, còn việc thiết kế kế hoạch cụ thể thì ít nhất phải ngày nữa. Người thanh niên mỉm cười, tôi cũng nghĩ vậy. Xem ra chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Đầu tiên giới thiệu, tôi là Lý Đức Vượng. Tên họ của đám người này quả là người sau kỳ diệu hơn người trước. Người thanh niên vẻ ngoài có học thức khí chất chín chắn nho nhã lịch sự phối hợp với cái tên này quả nhiên làm cho người ta phải câm lặng lý đức vượng nghe thấy cái tên này có vẻ rất ổn lúc nói ra vẻ mặt của anh ta rất bình thường tôi nghĩ như thế này hiện giờ vẫn còn chưa đủ manh mối không thể đoán được người cần mang theo là ai chi bằng chúng ta cứ đợi thêm hai ngày nữa khoảng thời gian này có thể dành ra để làm quen với hoàn cảnh ở ngoài thôn Lời cần nói ra cũng không nhiều Chỉ tóm được sơ sơ Dự định tiếp theo Sau đó Dư Tô và Phong Đình đứng dậy rời đi Thừa dịp vẫn còn sớm Bọn họ lại đi tìm người chơi còn lại Ở bên nhà họ Bạch Nhưng người này đã sớm ra ngoài Trong nhà chỉ còn lại một bà cụ mù mắt Đang lần mò cho gà ăn Thấy cũng đã gần 6 giờ Dư Tô không thể không về Kéo Phong Đình về nhà chuẩn bị bữa tối Dư Tô không biết nhóm bếp Hôm qua cô bị sặc khói ho sù sụ Nhưng Phong Đình thì rất khéo Từ việc nhóm lửa Cho đến khống chế nhiệt độ Đều không thành vấn đề Thậm chí tay nghề còn khá thành thạo Dư Tô đổ phần gạo đã vo vào nồi Này, sao anh biết cả nhóm bếp? Bởi vì tôi là dân quê đó Lúc còn nhỏ tôi đã từng làm Phong Đình ngẩn đầu Ánh lửa cháy bập bùng Lập lòe, chiếu lên gương mặt của anh ta Không biết có phải là do ảo giác Từ ánh lửa hay không Dư tô thoáng thấy Một tia đau khổ trong khóe mắt của phong đình Cô ngẩn người không dám hỏi thêm Tối hôm nay bọn họ Làm món mì khoai tây Dư tô vốn còn định nhân lúc mọi người chưa về Để ăn vụng trước Để phòng một lát nữa Phải ăn cơm thừa canh cặn Chỉ là không ngờ thức ăn mới múc ra Thì ông bố bà mẹ từ trên trời rơi xuống Lại về đúng lúc bố của anh em họ tên là dương mạnh từ năm mười bốn tuổi đã ra ngoài làm thuê cho người ta cũng vì lẽ đó đầu óc của ông mở mang hơn nhiều so với đám thôn dân cũng biết được thế giới bên ngoài không có lạc hậu như ở đây thậm chí còn hết lòng gạt bỏ những lời bàn tán trách móc của mọi người để cho tiểu thúy được đi học cùng với anh trai chỉ tiếc là năm tiểu thúy mới học lớp bảy ông dương mạnh bị tai nạn ở công trường xây dựng từ đó chân ông Không còn đi lại được nữa Một nông dân không quyền không thế Lại còn không được học hành Thậm chí sau khi xảy ra tai nạn Cũng không nhận được mấy tiền bồi thường Cuối cùng chỉ đành cầm theo 5.000 tệ trở về thôn nghèo Tiểu thúy lúc đó Cũng phải nghỉ học Anh cô là đại lôi Được mẹ chiều chuộng sinh hư Chẳng thèm học hành Cậu ta đã không muốn học Người nhà cũng chẳng muốn ép Những chuyện như vậy Dư Tô và Phong Đình đều là được nghe từ miệng Của bà mẹ từ trên trời rơi xuống Trương Thục Phân Sau khi mắng Dư Tô xong Bà mẹ từ trên trời rơi xuống Đem những chuyện này ra nói Để cho hai con biết Nhà mình đang rất khó khăn Khuyên các con phải biết nghe lời bố mẹ Nghe được những lời ấy Ấn tượng của Dư Tô với ông Dương Mạnh rất tốt Mặc dù ông vừa ăn cơm Vừa gãi chân Còn khạc nhổ Thậm chí còn băng tục Bảy giờ tối Phần lớn thôn dân đã sắp xếp xong xuôi Tắm rửa Ngồi ngâm chân với gừng Sát trời đã tối sẫm Trước mặt của hai người bày ra một chậu nước nóng Hai anh em ngồi dưới mái hên ngâm chân Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Màn trời đang ngả tối Cùng với những chấm đỏ le lói từ từ xuất hiện Ở bên ngoài Tiếng côn trùng giả dích vang lên Không khí trong lành mát mẻ Dường như không lẫn một chút tạp chất nào Ở đây không có tiếng còi xe, không có đèn lê ông, cũng không có chợ đêm. Mở một mạch tới sáng, thậm chí còn không có cả tiếng người trò chuyện. Cứ im lặng ngồi yên nghe như vậy, tiếng côn trùng giả dích vang lên, cho đến khi mặt trời dần dần khuất bóng, vầng trăng từ từ nhô lên. Nếu có thể quên đi nhiệm vụ đang đè nặng, thì khung cảnh này sẽ đem lại cho họ cảm giác tận hưởng, hòa bình, dễ chịu không lo không nghĩ chỉ tiếc là không thể nào không quan tâm đến nhiệm vụ không khí tưởng chừng như trong lành này lại đang vẩn đục bởi sự dơ bẩn của chính lòng người vậy ban đêm người ta chẳng còn thứ gì để giải trí dưới sự rục rã của trương thục phân mới tám giờ tối dư tô đã leo lên giường nằm sát vách là buồng ngủ của phong đình còn buồng ngủ của hai vợ chồng ông dương mạnh nằm cách một gian Vẫn còn sớm Dư tô lăn qua lộn lại một hồi Vẫn không ngủ nổi Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ lung tung Cuối cùng là nghĩ tới Liệu đêm nay sẽ có người chết hay không Và lần này thì là nhà nào chết Cô còn tùy tiện suy đoán thêm vài nhà Thế nhưng lại không nghĩ tới việc ngày hôm sau Lúc trời còn chưa sáng Cô bị tiếng hét vang lên Từ ngay bên kia gian nhà chính nhà mình đánh thức. Dương Tô không thể ngờ được. Người chết lại là bố của anh em nhà họ Dương. Người đàn ông duy nhất ở trong thôn chịu cho con gái đi học chính là ông Dương Mạnh. Cô nhanh chóng trồm dậy. Lệt sệt dép mở cửa chạy vội ra ngoài. Vừa hay cũng thấy phong đình mở cửa bước ra Hai người nhìn nhau Mang theo vẻ mặt nặng nề và nghiêm túc Phòng ngủ của họ vẫn đang đóng kín Được chút trong cẩn thận Dư tô nghe thấy những tiếng khóc nghẹt ngào Yếu ớt truyền ra từ lớp cửa Phong đình đập mạnh cửa mấy cái Nhưng ở bên trong không có ai phản ứng Anh ta bèn Quay đầu Ý bảo dư tô lùi lại một chút Đoạn giơ chân dùng sức Đạp mạnh vào cánh cửa Ánh cửa được ghép lại từ nhiều miếng bán gỗ đã mục nát theo năm tháng. Chỉ sau vài cú đạp đã bị thủng. Phong đình đạp thêm vài cú nữa khiến cho lỗ thủng to thêm. Sau đó anh ta lùi lại về phía của dư Tô. Dư Tô nhún vai, nhìn vóc dáng gầy nhỏ. Lách mình vào bên trong. Cô không vội quan tâm tình hình ở bên trong phòng. Quay người mở cửa cho phong đình trước. Trời còn chưa sáng tỏ, trong phòng vẫn còn bật đèn. Hai người có thể nhìn rõ cảnh ở bên trong. Ông Dương Mạnh cũng giống như ông bà già họ Vương, chết trong giấc ngủ. Chỉ khác một điều là ông chết toàn thây. Vết thương trí mạng ở cổ, cổ của ông bị chém đứt nhưng không cắt lìa đầu mà chỉ để trừa lại một chút da thịt. Không biết vì nguyên cấu gì, Dù người nằm ngửa nhưng phần đầu máu bị nhuộm đỏ lòm, lại vặn sang một bên như nằm nghiêng, dán sát vào gối. Đôi mắt của Dương Mạnh trợn lớn, như mắt trâu trăng chịt những tia máu đáng sợ. Dư Tô nhìn cảnh này mới hiểu tại sao bà mẹ từ trên trời rơi xuống của mình, mà vẫn còn kinh hãi như vậy. Thường nghĩ xem, vừa tỉnh dậy, mở mắt ra. Đã thấy ở bên gối có một cái đầu đầm đìa máu, hai mắt nhìn mình trừng trừng làm sao mà không sợ đến vỡ mật cho được lúc này ở trên người trương thục phân chỉ mặc đồ ngủ đang ngã vật ra miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở gương mặt của ba đật, bà ta đầy nước mắt nước mũi nhưng chính bà ta cũng không biết mà lau cả người bà ta run rẩy không ngừng sợ đến mất hồn mất vế phong đình tiến lại gần dư tô vội vàng phủ thêm cho bà một cái áo cắn răng dùng sức kéo bà ra đến cửa Ngoài trời vẫn còn đang mù mịt, chỉ có một vài tia sáng lẻ loi, lọt vào từ gian chính, chiếu rọi đến góc hiên nhà. Dư Tô dắt Trương Thục Phân tới gian chính, để bà ấy ngồi xuống. Ngón tay của cô chạm vào da thịt của bà ấy, chỉ thấy người của Trương Thục Phân lạnh ngắt. Dư Tô quay trở lại, thấy Phong Đình đang cẩn thận quan sát thi thể của Dương Mạnh. Cô vừa tiến lại, lấy quần áo cho Trương Thục Phân, đoạn nhỏ dọc. Bây giờ đã có thể hoàn toàn chắc chắn. Những người này chính là do ma quỷ giết đó. Phong Đình gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này có hơi khác vụ án hôm trước. Hai vợ chồng họ nằm chung một giường. Vậy mà lại chỉ có Dương Mạnh bị giết. Chuyện này có nghĩa là gì? Dư Tô suy nghĩ một lát. Đoạn đưa ra kết luận. Cô cầm theo quần ra khỏi cửa. Vừa giúp Trương Thục Phân mặc đồ lại Vừa im lặng suy nghĩ Trước đó cô có nghe Tiểu Hoa nói Trương Thục Phân cũng được bán tới thôn này Chỉ là sau bao năm ở đây Bà ta bị người dân ở đây đồng hóa Vụ án đêm nay Người bị giết chính là Dương Mạnh Trước kia cũng đã từng đi mua vợ Còn người phụ nữ mua về Con nằm ở bên cạnh Cũng không bị sát hại Như vậy hồn ma giết người kia Có lẽ quay lại báo thù Dù sao suốt bao nhiêu năm buôn người ở đây chắc hẳn cũng có vài cô gái cứng cỏi mạnh mẽ, không chịu nhục nhã được cho nên đã tự sát. Hoặc là bướng bỉnh nhất quyết không chịu khuất phục, có khi bị đám người ở trong thôn làng này đánh chết. Lúc này ở ngoài vườn vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Anh Dương! Chị Dương! Mau dậy đi! Thôn mình lại có chuyện rồi! Thôn mình lại có chuyện rồi! Giọng người đàn ông quê mùa vang lên, dư tô nhướng mày vội vàng chạy ra mở cổng. Người ở ngoài, dư tô đã từng gặp qua, chỉ là không có biết. Cô mở miệng chào hỏi, người kia cũng làm gì còn tâm trí gì mà chào lại. Gương mặt lo lắng. Ôi, tiểu thúy đấy à Bố mẹ cháu, bố mẹ cháu. Người đàn ông vốn định hỏi là đã dậy chưa, nhưng còn chưa dứt lời. Thì Trương Thục Phân đã ngồi ở trước cửa gian chính. Mặt mũi vẫn còn đang méo máng. Trời còn chưa sáng tỏ, nhưng ông ta vẫn nhìn thấy rõ. Trương Thục Phân đang rất suy sụp. Ông ta tìm tới hai vợ chồng nhà họ. Vậy mà, Trương Thục Phân vẫn ngồi đó, chẳng nói một lời. Người đàn ông sửng sốt. Ô okay. kìa, chị, chị Trương, sao vậy? Anh Dương tôi đâu? Dư Tô buồn bã. Bộ cháu, ông ấy chết rồi. Hả? Cái gì? Người đàn ông ngây ra một lúc, sau đó mới dậm chân. Rồi ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Lão Nhị và Lý Đại Quý cũng chết rồi. Dư Tô và Phong Đình vội vàng đi theo người đàn ông trông niên nọ. Khi bọn họ đến nhà của Lý Nhị, người làng cũng đã vây kín xung quanh. Lý Vượng Đức đứng trong đám người Gương mặt lạnh tanh Thấy hai người đến chỉ khẽ gật đầu thi thể của Lý Lão Nhị cũng rất thê thảm Trên người ông ta đầy những vết thương như vết cào cấu Còn vết thương trí mạng là một lỗ thủng lớn ở bụng Ruột gan nội tạng đã sổ cả ra ngoài Nhà của Lý Đại Quý cách đó không xa Ông ta là anh em ruột với Lý Lão Nhị Sau này, hai anh em mới chia nhau ra ở riêng. Dư Tô nghe người làng nói, Lý Đại Quý chết rất thảm, tay chân ông ta bị chém đứt đoạn, ném lung tung khắp trong phòng ngủ. Nếu như hôm qua, còn nhiều người đơn thuần chỉ mang tâm trạng hóng hớt, đưa chuyện. Đến ngày hôm nay, thì cuối cùng nỗi sợ chịu nặng được gieo vào lòng tất cả người dân. Mấy lời trưởng thôn nói hôm qua, có lẽ mọi người cũng chẳng mấy đề tâm. Hầu hết đều nghĩ nhà họ Vương có mâu thuẫn với ai đó, cho nên nửa đêm mới có kẻ xông vào giết hại hai vợ chồng. Thậm chí có người còn len lén nói Vương Thiết Trụ là hung thủ. Nếu không, làm sao cha mẹ anh ta nằm cách vách, chết đau đớn thê thảm như vậy mà Vương Thiết Trụ lại không nghe bất kỳ động tĩnh. Giờ đây, những vụ giết người đẫm máu lại liên tiếp xảy ra, đập tan lời đồn, không biết là do ai khơi, khiến toàn bộ thôn dân đều kinh hãi. Người ta không vây xem chỉ trò thi thể nữa Cũng chẳng quan tâm Tại sao đứa con trai lấy vượng đức Thấy cha mình chết Lại có thể bình tĩnh đến vậy Sắc mặt của mọi người đều lộ rõ về căng thẳng Lo lắng Người ta nhìn xung quanh như thể Để xem ai là kẻ giết người Chiều đệ trách tách khỏi đám đông Lặng lẽ đến bên cạnh dư tô Khoảng chừng mười mấy phút sau Lão trưởng thôn hói đầu chạy tới Lúc lướt qua đám người dư tô Ông ta dừng chân Vươn tay vỗ vai phong đình tỏ ý an ủi chắc hẳn là đã biết tin Dương Mạnh bị sát hại. Người làng thấy ông ta như là thấy vị cứu tinh, vội vàng ùa tới tranh nhau nói chuyện. hầu hết câu hỏi đều là bây giờ phải làm sao. Nỗi sợ hãi như là căn bệnh lây lan, mọi người càng ngày càng bất an sốt ruột, mà vẻ mặt của trưởng thôn lại chịu nặng, lời ông ta thốt ra lại càng thêm khiến nỗi lo bất an của đám đông dâng lên. Ông ta nặng nề nói, ơi. Lê Hữu Tài cũng chết rồi. Nhà của Lê Hữu Tài nằm ở tận cuối thôn. Trước đó, người làng vẫn chưa phát hiện âm thanh ồn ào đột nhiên im bặt rồi chỉ trong giây lát tiếng mắng chửi tiếng khóc thút thít tiếng hỏi han hoảng hốt vang lên chồng chéo lên nhau hỗn loạn đến cực điểm chỉ trong một đêm mà có đến bốn người chết lại thêm hai người đêm qua tính ra chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi cái thôn nhỏ này đã có sáu người bị giết hơn nữa cái chết của bọn họ vô cùng thê thảm đột nhiên lý đức vượng bỗng cất lời hôm qua hai người hôm nay bốn người xem ra xem ra ngày mai sẽ là tám người đâu anh ta chẳng buồn nói nhỏ thậm chí còn nói khá to lão trưởng thôn lúc này đứng ở bên cạnh phong đình rất gần còn đám thôn dân thì vây xung quanh mong ông ta tìm cách giải quyết cho nên có rất nhiều người đã nghe được lời của lý đức vượng trong nháy mắt cả đám đông bùng nổ đám thôn dân gần như đều rất lớn giọng dư tô nghe tiếng họ mà rát hết cả tai chỉ có thể bất lực day day đầu cũng may lúc này lão trưởng thôn hói đầu đã phát huy được tác dụng ông ta giơ tay mấy lần lớn giọng nào nào tất cả mọi người im mồm xem nào tiếng xôn xao lắng xuống nhưng vẫn còn âm thanh mấy người đàn bà nức nở cho đến lúc này dư tô mới thấy tiểu hoa con bé đang đứng cạnh một người phụ nữ cả hai đều sợ hãi lau nước mắt Chắc hẳn người phụ nữ kia là mẹ của nó. trưởng thôn ho khan. Ơi khóc khóc khóc khóc cái cọ ẩm mỹ. Tất cả đều vô dụng thôi. Nếu như những người, các người sợ chết thì phải nghe lời ta đây. Chúng ta nhất định là phải bắt được hung thầu trước tối này. Ông ta còn chưa dứt thì Phong Đình đã bồi thêm một câu. Thì nếu như hung thủ không phải là người thì sao? Mọi người đều ngây ra có kẻ nhát gan rôn rẩy. Ừ, nếu như không phải là người thì, thì có mà là ma à. Nỗi sợ hãi lại được tăng lên. Rất nhiều kẻ nghi thần, nghi quỷ Đã bắt đầu nhìn ngang nhìn ngửa cảnh giác Chiêu đẻ thở dài Thì thầm với Dư Tô Này, sao hai người này lại chơi kiểu vậy Các người dọa cho dân làng sợ mất mặt." Dư Tô chỉ ừ một tiếng Không nói Cô hiểu nguyên nhân vì sao Cả Phong Đình và Lý Đức Vượng Lại cố ý khiến cho đám dân làng sợ hãi Là vì họ muốn phân tán sự chú ý Của đám thôn dân Để những người này không còn lòng dạ Để tâm đến mục tiêu nhiệm vụ của họ Thừa dịp Cả thôn đang hỗn loạn Lẻn mất Vẫn hay hơn là bị nguyên cả đám thôn làng truy đuổi Trưởng thôn trừng mắt nhìn phong đình, Rồi lớn tiếng Mọi người đừng có nghe tiểu lôi nói bậy nói bạ Cháu nó còn nhỏ Có hiểu chuyện đâu Dù sao hôm nay mọi người nhất định phải nghe lời tôi Chúng ta nhất định phải tìm được tên sát nhân Nếu như bắt được hắn Đêm nay mọi người tập trung ở sân phơi thóc Cùng trải uh, chăn ra nằm đất Tôi không tin Là cả thôn ở cùng với nhau Mà tên sát nhân lại vẫn dám ra tay giết người Có kẻ trong đám đông thì thầm Chuyện không ổn rồi Hay là Hay là chúng ta báo cảnh sát Anh ta cứ nghĩ Nấp ở trong đám đông thì không ai biết Nhưng mấy người xung quanh đều nghe được lời anh ta nói Nhất loạt quay lại mắng té tát Thật ra Không phải tất cả mọi gia đình Ở trong thôn Đều dính líu đến chuyện buôn người Nhưng đám người trong thôn làng này Đều có họ hàng thân thích dây mơ dễ má Họ thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau Cho nên dần dần cũng tự biến nhau thành đồng phạm Dường như chẳng có nhà nào là trong sạch cả Chỉ đề cập đến chuyện cảnh sát Là họ đã dẫy nảy lên như đỉa về vôi Người kia bị mắng một trận xong Cũng không dám nhiều lời Vì vậy tất cả thôn làng đều nhất trí Nghe theo lời của lão trưởng thôn Họ chia nhau thành bốn đội nhỏ Mỗi một đội có một đội trưởng Do người mà trưởng thôn tin tưởng phụ trách Họ chia ra tới bốn gia đình có người chết Để tìm manh mối Đương nhiên là chẳng tìm được cái quái gì cả Qua nửa ngày Lão trưởng thôn hói Dường như lại càng thêm lo lắng Đến mức hói thêm đi vài phần bọn dư tô cũng được phân vào các nhóm điều tra do cô và phong đình là anh em ruột cho nên ở chung một nhóm chiêu đệ được đưa tới một nhóm khác lý đức vượng vừa khéo được chung đội với người nhà họ bạch đến lúc chia nhóm dư tô mới biết người kia tên là bạch thiên anh ta may mắn có cái tên dễ nghe nhất trong số bọn họ Hôm nay đám người chơi đi theo nhóm cùng với thôn dân cho nên không có cơ hội đơn độc hành động, chỉ có thể cùng thôn dân làm theo chỉ thị của trưởng thôn. Nhưng thực ra, đến cả trưởng thôn cũng không biết nên làm gì. Gãi đỏ cả đầu cũng không có ý tưởng nào. Đến buổi chiều, người làng cùng nhau tụ tập ở sân phơi lúa, trưởng thôn gọi từng người đến hỏi xem tối qua họ đã làm gì, có nhân chứng vật chứng gì không. Rốt cục, Dư Tô đã thấy được thằng bé, năm 2 tuổi mới bị mua về thôn. Gia đình mua đứa bé này cũng là họ Bạch, không biết là liệu có quan hệ gì với người chơi tên là Bạch Thiên kia không. Đứa bé họ mua về cũng đã 5 tuổi, đến độ tuổi có thể nhớ được rất nhiều chuyện. Cho nên dù đám người nhà họ Bạch có dỗ như thế nào thì đứa bé vẫn không ngừng thút thít nó khóc đến mức khản cả giọng nước mắt cũng chẳng chảy được nữa nhưng chỉ cần có chút sức lực là thằng bé không ngừng dãy giụa muốn vùng ra khỏi cô con dâu nhà họ bạch để chạy nếu như bố mẹ ruột nhìn thấy được dáng vẻ đáng thương thì không biết sẽ đau lòng đến mức độ nào cô sinh viên đại học hôm nay cũng được đưa tới cô gái vẫn bị xích một giấy xích quấn quanh hông của vương thiết trụ anh ta đi đến đâu Cô ta phải bị kéo theo đến đó. Khi Dư Tô nhìn sang cô sinh viên, cũng tình cờ chạm mắt Dư Tô. Sau đó, cô gái im lặng, mở miệng, gương mặt đầy khẩn khoản văn nài. Nhưng Dư Tô cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn ra chỗ khác, dường như là làm bộ không biết gì cả. Xong, mọi người thấy bao giờ thì chúng ta hành động. Lý Đức Vượng đi đến bên cạnh hai người thì thầm hỏi. Phong đình ngồi ở trên một tầng đá, ngẩng lên nhìn anh ta, rồi lắc lắc đầu. Để mà tính. Đã qua nửa ngày, trưởng thôn bắt tất cả mọi người tập trung một chỗ. Bọn họ không có cơ hội đi một mình. Nếu như bọn họ cố tình rời khỏi đây, đám thôn dân hiện tại đang căng như vậy. Có khi lại nghi ngờ chính bọn họ là hung thủ. Mà nếu như là hung thủ, thì chắc chắn là đám dân làng sẽ giết bọn họ không tha. Hai giờ chiều. Trưởng thôn đã tra khảo hết đám người trong thôn. Trong dáng vẻ của ông ta vô cùng bất lực, hẳn là không tìm được gì hữu ích. Cuối cùng ông ta chỉ có thể cho mấy người tới mấy nhà gần đó lấy dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ dựng ba hòn đá chụm vào nhau thành bếp nấu ăn ngay trên mặt sân phơi thóc của cả thôn. Từ lúc phát hiện ra thi thể khi trời còn chưa sáng đến bây giờ, người làng cũng chưa có ăn uống gì. Cơm nước nấu xong cũng đã 4 giờ chiều, nhưng đồ ăn cũng chẳng lấy gì làm ngon, không sạch sẽ. Hơn nữa trong lòng của mỗi người đều đang bất an, cho nên cho dù đói thì cũng chả ăn được bao nhiêu. Đám dư tô, vì muốn duy trì thể lực cho mấy ngày nữa, mà cố mình phải ép cơm như là cám lợn vào bụng Dù dân làng có sợ như thế nào, thì màn đêm vẫn cứ dần dần buông xuống. Khi trời tối, Mấy nhóm được phân sẵn, đi về nhà lấy quần áo, vật dụng mang ra. Bao gồm có chăn, màn, mọi người lục tục trải chăn đệm để lấy chỗ ngủ. Sau khi trời sầm tối, mỗi nhà đốt một cây nến chiếu sáng ngay cạnh chỗ nằm của mình. Những ngọn nến trắng bập bùng từ xa răng thành một mảng dày đặc, cộng thêm vẻ u ám nặng nề trên mặt của từng người. Khung cảnh lúc này trông như là một đám tang vậy. Trưởng thôn hói chia đám đàn ông thành năm nhóm. Mỗi nhóm sáu người thay phiên nhau gác đêm. Nhóm của Phong Đình là nhóm đầu tiên. Dư Tô chẳng ngủ được, bèn ngồi dậy gác cùng anh. Thật ra lúc này, đám thôn dân cũng chưa ngủ. Hầu hết mọi người đều sợ lỡ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy được. Xong phiên gác đầu tiên Đồng hồ còn chưa kịp điểm mười giờ Hai người đã trở lại chỗ ngủ Nhìn thấy chương thục phân đã yên giấc tự bao giờ Xung quanh vẫn có người Dư Tô và Phong Đình Không tiện nói chuyện Đành nói phiếm vài câu Sau đó nằm xuống đệm. Dần dần có tiếng ngáy vang lên Sau đó Tiếng ngáy càng lúc càng nhiều Khi thì chậm chạp Khi thì rồn rập Làm cho người ta khó chịu. Dư tô cũng chẳng biết tại sao mình có thể ngủ nổi. Đến khi cô bị tiếng ầm ầm đánh thức. Lúc đó đã là dạng sáng. Ba giờ. Cô mơ mà nghe thấy từ chạy. Kẻ giết người. Và tiếng huyên náo. Đến khi cô dụi mắt. Tiến về phía đám người đang ở góc sân. Cô mới biết có chuyện gì. Toàn bộ nhóm gác đêm sáu người. Chẳng hiểu vì sao. Mất tích. Người phát hiện ra bọn họ biến mất chính là Vương Thiết Trụ Anh ta tỉnh dậy đi vệ sinh Nhưng không thấy mấy người gác đêm đâu Vương Thiết Trụ bèn lập tức đi gọi trưởng thôn Kể cho ông ta nghe Những người khác cũng lục tục tỉnh giấc Đúng lúc này Có tiếng hét vọng ra từ bờ sân phơi Lại có người chết Lần này là hai người Là một đôi vợ chồng trung niên ở trong thôn hai người nằm trên đống chăn đệm dài ngay ngắn trên người đắp một tấm chăn mỏng nằm ở đó vẻ nhẹ nhàng trầm lặng trông cứ như đang ngủ thế nhưng vừa vén chăn lên thì thấy trên người họ chi chít những vết thương thậm chí từ phần eo trở xuống bị chặt mất có người kinh hãi nói kệ kệ trên người cận giết người chắc chắn là là một trong sáu tên kia không biết bây giờ hắn đã lừa mấy người còn lại đi đâu liệu có khi nào Tất cả, tất cả đều đã bị giết. Trời ơi! Chắc, chắc là không đâu. À, à, nếu không tính tên giết người, bọn họ chẳng phải là có đến 5 người sao? 5, 5 người đàn ông to khỏe. Chẳng lẽ lại không đánh lại một người sao? Một người phản đối. Một người phụ nữ trung niên lớn tiếng. Nói gì thì nói. Phú quý nhà tôi chắc chắn không phải là kẻ giết người đâu. Vậy phá tài nhà tôi cũng không phải... Ờ, đoàn kết cũng không phải là tên xét sát nhân... Mấy người thay nhau bày tỏ sự tin tưởng của mình với người nhà Lão trưởng thôn hói, nhíu chặt lông mày Trầm tư một hồi, ông nói Tôi cũng tin bọn họ Tất cả đều là người thôn làng với nhau Đều biết nhau là như thế nào rồi Chỉ có điều việc quan trọng nhất bây giờ là phải mau trong tìm được họ Nếu không, nếu không tên sát nhân sẽ Lời ông ta vừa còn chưa dứt Thì Đức Vượng đã lên tiếng bọn họ đều đã mất tích cả rồi tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra đi tìm bọn họ như vậy sẽ nhanh hơn là cả một nhóm cùng kéo nhau đi trưởng thôn gật đầu ờ đàn ông trong thôn đi tìm phụ nữ muốn ở lại thì ở muốn đi giúp cùng thì cứ đi thôi được rồi mọi người khẩn trương lên lý đức vượng vừa quay người chạy thẳng về phía phong đình nhỏ giọng mau lên chúng ta bắt buộc phải tìm được họ trước đám dân làng tôn chiêu đệ cũng chạy tới Người chơi tên là Bạch Thiên lưỡng lự một hồi, rồi cũng đuổi theo. Mấy người bọn Dư Tô chưa từng nói chuyện với Bạch Thiên, thậm chí bây giờ mới nhìn rõ dáng vẻ của anh ta. Dư Tô cảm thấy anh ta dường như không có ý muốn hợp tác. Lúc này thấy Bạch Thiên chạy tới, trong lòng của cô cũng có chút ngạc nhiên. Anh ta gật đầu với bốn người, không nói nhiều. Đi thôi, tôi biết họ đang ở đâu. Chúng ta đi mau. Cách đó không xa. Là một đám hoa màu đã thu hoạch xong, dưới ánh trăng mờ mờ chỉ còn lại những đường nét nhạt nhòa, chất thành đống. Trong đêm tối không có lấy một vệt sáng, vùng đất này thổ nhưỡng, dường như chỉ được bao phủ bởi màu đen. Bạch Thiên chỉ chỉ, ở đây này, ở đây. Dư tô nhìn theo, ban đầu không thấy gì, nhìn kỹ mới phát hiện, ở trên đám đất, có sáu người đang nằm ngổn ngang bất động. Đức Vượng và Phong Đình gần như ngay tức khắc Chạy về phía một thi thể Chết không quá thảm Kéo cái xác lên giống vào trong đám cây cối Dư Tô cũng bước lại giúp đỡ Lấy đất che vết máu Vùi xuống thật sâu Thấy hành động lạ lùng của bọn họ Chiêu đệ nghi ngờ Suy nghĩ một hồi rồi mới giật mình "Hoa ra các người định làm vậy Mọi người thật là thông minh nữa Dư Tô lau sạch bùn đất ở trên tay Cúi đầu vừa cậy đất đá bám Trên móng tay vừa nói cũng tạm tạm thôi. Bây giờ đi báo cho những người khác đi. Khi trưởng thôn và mọi người chạy tới, năm thi thể máu me đầm đìa đang nằm ở trên đất. Đám thôn dân tuy sợ nhưng vẫn nghi ngờ. Còn còn một người nữa, còn một người nữa đâu? Ai? Người còn lại chính là trương phú quý đó. Lão trưởng thôn đầu hói khàn khàn nói, không cần phải bàn nữa. Anh ta chắc chắn là hung thủ. Vợ của trương phú quý không dám tin. Nhưng bây giờ chỉ có một mình anh ta là không có ở đây Cô cũng không biết cãi như thế nào Chỉ sững sờ Ngã ngồi bệt xuống đất Có kẻ nghiến rằng nghiến lợi tức giận Mẹ nói chứ Thật là không ra làm sao hết Tại sao hắn có thể làm cái chuyện Tán tận lương tâm như vậy chứ Bắt được thằng trường phu quý đó Tôi, tôi sẽ róc xương Lóc thịt nó ra Người làng lần lượt kéo nhau về sân phơi thóc Chăm miệng chung một lời Không tìm được hắn Chắc chắn là hắn chạy mất rồi. Hắn đã trốn rồi. Phong Đình nói, đương nhiên là trốn rồi. Chẳng lẽ lại ngồi đó để cho các vị bắt? Lão trưởng thôn đầu hói suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc chắn là hắn đã chạy lên chân trên. Đừng lo, dù sao tên giết người không ở đây. Bây giờ là thôn ta an toàn rồi. Những người khác nếu như mệt thì cứ đi ngủ. Đợi một lát nữa tôi sẽ đích thân dẫn người lên chân trên, bắt hắn về hôm nay chính là cơ hội cho đám người chơi tuy rằng lúc rạng sáng mọi chuyện đã loạn cả lên nhưng cũng không ai ngủ tiếp thậm chí còn chẳng có người nào nhắc đến việc cơm nước trời vừa hửng sáng một nửa số đàn ông trong thôn đã đi theo lão trưởng thôn vội vàng lên trấn trên những người còn lại đi xem xét từng nhà đến khi chắc chắn ở bên trong an toàn họ mới yên tâm về nhà mình năm người chơi tụ lại một chỗ Đợi cho đám người tản đi Lý Đức Vượng mới hỏi Bạch Thiên Này Sao anh biết họ ở đó Bạch Thiên bình tĩnh trả lời Đêm qua tôi không ngủ Tôi thấy bọn họ như bị thứ gì đó đuổi Nhưng lại không nhìn rõ được bộ rắn Tôi liền Hiếu Kỳ chạy theo Kỳ lạ ở chỗ bọn họ kêu gào Nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh nào cả Tôn Chiêu đệ nghe vậy cười cười Tôi nghĩ là hồn ma Hình như là đang giúp chúng ta đó Trong lòng của Dư Tô thầm nghĩ Có lẽ mình cũng không xui xẻo đến mức như Phong Đình nói Nhiệm vụ này ban đầu trông có vẻ rất khó Nhưng nhờ sự giúp đỡ của ma quỷ Nó dường như đã dễ dàng hơn Năm người trở về nhà Chuẩn bị đồ ăn thức uống Xong tụ tập lại Ở gần nhà vương thiết chủ Dư Tô xách theo cái túi vải Mà Tiểu Thúy vẫn còn dùng Ngày còn đi học Ở bên trong là một cuộn dây thừng Thường thấy ở vùng quê Bọn họ chia nhau làm hai nhóm Chiêu đệ, Dư Tô và Phong Đình một nhóm Bạch Thiên, Đức Vượng và một nhóm Bọn họ bắt đầu chia nhau ra mà hành động Mấy người bọn Dư Tô nhận trách nhiệm Giải cứu Cô sinh viên đại học Vì đối tượng là nữ Cho nên trong nhóm có người cùng giới Sẽ khiến cho cô gái kia tin tưởng hơn Giờ nhà họ Vương chỉ còn lại một mình Vương Thiết Trụ Cũng không khó giải quyết Chỉ cần một mình Phong Đình là đủ Sau khi Bạch Thiên Và Đức Vượng đi xa Ba người bèn tiến lại gõ cửa Sau mấy tiếng gõ Mới nghe tiếng của Vương Thiết Trụ Từ bên trong gọi vọng ra Ai vậy Nghe giọng của anh ta có chút căng thẳng Lo lắng Có lẽ Vương Thiết Trụ Sợ sát nhân Vẫn chưa đi Tìm đến giết anh ta Phong Đình nói Chú Vương là giáo đây Là Dương Đại Lôi à, à. Có vẻ Vương Thiết Trụ vẫn hơi nghi ngờ Một lúc sau mới tiến ra mở cửa Đầu tiên anh ta chỉ dám he hé mở Nhìn ra bên ngoài Cho đến khi tận mắt nhìn là đám phong đình Thì mới kéo hẳn cửa thở phào nhẹ nhõm Chắc hẳn không chỉ có một mình Vương Thiết Trụ Mà toàn bộ mọi người ở trong thôn Đều đang sợ đến thần hồn Nát thần tính Anh ta nghi ngờ nhìn ba người Ở sao các cháu lại tới đây? Phong Đình bình tĩnh nói Cứ đi vào nhà trước rồi nói Chuyện liên quan đến tên giết người đâu Nhân vật mà Dư Tô và Phong Đình sắm vai tuổi tác còn nhỏ Vương Thiết trụ cũng đã gần tuổi trung niên Có thể coi như đã nhìn bọn họ Lớn lên từ khi còn lọt lòng Vậy nên cũng không hề Có một chút nào cảnh giác Nghe vậy anh ta lách sang một bên Để cho bọn họ tiến vào Vừa đóng cửa vừa hỏi uh, là có chuyện gì vậy? Thế nhưng vừa dứt lời, Vương Thiết Trụ không kịp đề phòng, bị phong đình bịt miệng. Cánh tay của anh ta kéo giật về sau lưng, đau đến mức phải kêu lên một tiếng. Thế nhưng vì miệng bị bịt, không còn thốt lên lời được. Vương Thiết Trụ còn chưa kịp phản ứng, thì Dư Tô đã nhanh tay rút cuộn dây thừng trói gô anh ta lại cùng với Vương Triều Đệ. Dư Tô vò cái túi đựng dây thừng thành một cục, nhét vào miệng của vương thiết trụ vương thiết trụ trợn tròn mắt nhìn ba người kinh hãi và tuyệt vọng có lẽ anh ta nghĩ họ là hung thủ nghĩ là họ sẽ giết anh ta như những kẻ xấu số trước dư tẩu túm của áo anh ta hung tợn đừng có mà kêu lên tôi giết anh đấy vương thiết trụ ú ớ không dám nói gì nữa phòng đình kéo anh ta đi trước lần mò cái chìa khóa dắt ở trên người rồi ném vào phòng bên Dư tô cầm chìa khóa mở cửa Cửa vừa hé ra Một thứ mùi diễn tả khó Mà diễn tả được xộc lên Ngoài mùi phân, nước tiểu Dường như còn lẫn cả mùi máu Cùng với đó là cái thứ mùi quái lạ Mà dư tô chưa từng người thấy bao giờ Căn phòng này tăm tối Cô phải mở toan cửa Mượn ánh sáng từ bên ngoài dọi vào Mới có thể nhìn rõ tình cảnh ở bên trong Trong phòng cụ nát trong chất đủ loại đồ đạc sâu trong cùng kê một cái giường nhỏ không giường được quấn hai vòng xích đánh thêm một cái chìa khóa ở bên trên đầu xích bên kia nối với cổ cô gái đang nằm ở trên giường vừa đưa mắt nhìn sang cô gái Dư Tô vội vàng ngăn lại Phong Đình anh đừng có bà vội Phong Đình khựng lại hiểu ra bèn lùi lại Dư Tô và Chiêu đệ đưa mắt nhìn nhau cả hai đều chứa đầy vẻ thông cảm họ bước ra khỏi cửa sang gian phòng bên cạnh tìm lấy mấy bộ quần áo lúc đi qua vương thiết trụ đang bị trói chiêu đệ không nhịn được mà đạp cho gã một nhát dư tô chỉ một chỗ khác phải đạp vào chỗ này này nhìn tôi đây này vừa nói cô vừa co chân đạp một cú vương thiết trụ rên lên một tiếng thảm thiết mặc dù bị bịt chặt mồm thôi nhưng tiếng kêu cũng đủ để thấy nó vô cùng đau đớn tiếng kêu ú ớ mắt trợn lên Sau đó, vương thiết trụ ngăn lăn ra ngất xỉu. Phong đình nhìn thấy cảnh này. Mà vô thức khép chặt hai chân. Tự nhủ sau này nhất định. Mình sẽ không chọc vào dư tô nữa. Dư tô và tôn chiêu đệ cầm quần áo trở lại. Bên giường cô nữ sinh đại học. Cô gái trẻ trung bây giờ đôi mắt trống rỗng. Trong hai con người. Ngột ngạt nặng nề. Tựa như là bị đá đè. Trên thân thể trần trội. Mặc dù đủ các vết thương lớn nhỏ nhiều không đếm xuể nhưng thậm chí có thể nhìn rõ một vài vết dao cắt trông ghê người bộ quần áo mà tiểu hoa không ngớt lời khen đẹp trước kia bây giờ bị cắt thành nhiều mảnh bị ném bừa bãi tôn chiêu đệ thở dài quay người gạt một giọt nước mắt đang lăn xuống nói với dư tô tôi đi lấy một ít nước lau người cho cô ấy cô bước ra ngoài cửa nhìn bầu trời không một gợn mây, hít mấy hơi thật sâu mới cảm thấy dễ chịu. Dư tô trở lại trong phòng lấy chiếc chìa khóa trên người của Vương Thiết trụ, mò mẫm thử mở, cuối cùng cắm vào ổ đánh tách một tiếng, chìa khóa được hoàn toàn mở ra. Dư tô nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên, sau khi cởi đám dây xích, cô đầu giàu dĩ nói: vậy là bọn tôi đã tới muộn rồi. Chúng tôi chúng tôi đưa cô về nhà. Chúng tôi đưa cô về nhà nào? Có lẽ hai chữ về nhà như là một liều thuốc kích thích. Trong mắt của cô gái, từ từ chuyển động, nhìn tới Dư Tô. Trong ánh mắt ấy, Dư Tô có lẽ cả đời cũng chẳng thể quên nổi. Nhưng cô cũng chẳng có thể làm gì khác. Chỉ có thể khẽ đưa tay vuốt ve, vết thương ở trên mặt của cô gái. Cô khóc đi. Cô cứ khóc đi. Đôi mắt vô hồn của cô sinh viên chớp chớp. Hai hàng nước mắt theo khóe mi chảy xuống Thấm ướt những sợi tóc ở trên mặt Dư Tô thấy sống mũi mình cay cay Cô không biết nếu như mình rơi vào hoàn cảnh như cô gái này Mình sẽ thành ra nông nỗi gì Thậm chí không biết là mình có còn sống nổi hay không Đừng nói đây là năm 99 Cho dù là ngay thời hiện tại mà cô đang sống Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp Cũng sẽ bị đám người xung quanh chỉ trỏ. Không khéo trở thành câu chuyện Thành đề tài để cho người ta xì xào bàn tán Và thậm chí còn có những kẻ Lạnh lùng ác khẩu Chúng nó còn đảm tiếu nữa Hết tập 1 quyển 3 Chạy ngay đi Kính thưa quý vị và các bạn À, có vẻ như họ đã xác định được cái phương hướng cụ thể rồi. À, tuy nhiên rằng là hung thủ của cái màn chơi này chưa lộ diện, bí mật của cái màn chơi này cũng chưa có gì rõ ràng cả. Chỉ có điều là ra tay thì rất là tàn nhẫn và những cái có rất nhiều cái chết. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo nó sẽ như thế nào ở tập sau. Đừng quên hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.